Chuyện mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến tiếc các bạn câu chuyện Ma thổi đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 2, mê độc lòng lĩnh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26, Sương trắng, giọng đọc Nguyễn Thành. Đột nhiên trông thấy trong hầm sâu hút, có một tay võ sĩ mặc kim giáp, cầm cây rìu khai sơn, định bụng bổ xuống đầu mình. Bèn lập tức thét lên một tiếng, nhảy bật về phía sau, áp sát vào bức tường sau lưng, đồng thời bật ô kim cang ra, che chắn phần đầu và mặt. Khẩu súng Mao sơ mang đạn 20 viên nơi hồng cũng rút phát ra luôn. Lừa thân giống ra phía trước, lợi dụng tay trái đang cầm ô kim cang đẩy chốt an toàn vào tư thế sẵn sàng công thủ, chỉ thẳng nòng súng về phía võ sĩ mặc kim giáp. Vậy bàn nãy Hà Cớ Gà cô phải thét lên như thế, chừng do luyện tập công phu ngoại gia đến một trình độ nhất định nào đấy, nếu làm những động tác mạnh mẽ kịch liệt thì trong cổ họng sẽ tự nhiên phát ra một thứ âm thanh đặc biệt. Phản ứng tự nhiên này liên quan đến sự hô hấp của cơ thể Nếu không thét lên Thì rất dễ bị nội thương Chứ hoàn toàn không phải vì sợ hãi Mà thét lên thất thành như thế Gà thét lên một tiếng như thế Cũng chẳng sao Nhưng làm cha thô mát Còn chưa xuống được nơi Cũng đã giật hết thần hồn chợt chân một cái ngã nhào. Gà nghe bên trên có tiếng gió Biết có người ngã xuống Vội dơ ô kim can ra Đỡ lấy vị linh một người Mỹ Cũng mày lúc đó khoảng cách không cao lắm Trà thô mát Lại đường vòm ô hình cung đỡ lại dây lát Rồi mới rơi xuống đất Mặc dù khắp mình ê ẩm Nhưng cũng không có gì đáng ngại Cùng lúc ấy Giữa ánh sáng lạnh lạnh của ống phốt phò Gà Gồ mới nhìn rõ tướng mạo của vị võ sĩ Mặc áo kim dép tay vùng cây diều lớn kìa Thì ra tất cả Chỉ là thần hồn nát thần tính Vị võ sĩ Chỉ là một bức tượng tranh trừ tà Được vẽ trên vách đá Có điều bức tranh trông quá chân thực Màu sắc Vẫn còn vẻ tươi mới bắt mắt Thân hình của võ sĩ trong tranh Cũng nà ná người thường xong mặt mũi hung dữ Mày râu dựng ngược Toàn thân khoác một bộ áo giáp vàng Vô cùng ý vũ Hơn nữa Độ tinh xảo khéo léo của người họa sĩ Có thể nói đã đến đỉnh cao Động tác của vị võ sĩ kim giáp Chứ đầy uy lực Mặc dù chỉ là một bức vẽ tĩnh tại Nhưng khí phách trong tranh Thì dường như đã thoát cả ra bên ngoài Bình tĩnh nhìn lại Quả thực khiến người ta có cảm giác Người võ sĩ bất cứ lúc nào Cũng có thể đạp tường nhảy ra Lúc này liễu trần trưởng lão Cũng leo xuống tới nơi Ngắm vị võ sĩ trên tường Mà không ngất lời khen ngợi liễu trần trưởng lão cùng gà gồ Quan sát tỉ mỉ những đặc điểm của võ sĩ trong tranh Có thể đoán định được vị tướng quân mặc áo kim giác này Chính là tướng quân ông Trọng Một tướng của An Dương Vương Được cử sang đi xứ nhà đường Đã có công giúp vua tần dẹp giặc hung nô Được phong làm vạn tín hầu Vị đại tướng thời đường Dụng mạnh vô song Tường chuyển đến quỷ thần còn phải nể sợ từ thời nhà Đường, trên bức tường đầu tiên trong các lăng mộ quy mô lớn của giới quý tộc đều vẽ hình tướng quân ông trọng, giống như môn thần canh giữ cho sự an toàn của lăng mộ. Song tranh màu phơi bày ra nơi ngoài cùng của lăng mộ thế này rất dễ bị oxy hóa, trải qua hàng ngàn năm, màu sắc trong tranh gặp phải không khí sẽ lập tức bốc hơi. Hơn nữa dân đổ đấu hoặc trộm mộ. Đa phần đột nhập vào từ bên dưới, hoặc hai bên vách, rất ít khi đi vào từ cửa chính. Cho nên tướng quân ông Trọc bảo vệ lăng mộ trong truyền thuyết xưa này, cũng chỉ là nghe nói đến. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến, cả gà gồ và liễu trần trưởng lão đều sững sờ, đứng lại ngắm nhìn tranh lâu hơn một chút. Gà gồ nói với liễu trần trưởng lão, Sư phụ, con thấy lăng mộ của người Tây Hạ, Quả nhiên đã chịu ảnh hưởng rất nặng Của văn hóa trung nguyên ngay đến hình ảnh tướng quân nức tần Cũng sao cả vào đây Xem ra bức vách có hình tướng quân gác cửa này Có thể chính là cánh cửa cổ mộ Bên dưới thông thiên đại Phật tự Vị trí chúng ta đang đứng hiện giờ Chính là huyền môn rồi liễu Trần trưởng lão Giữa cây đèn bão quan sát bức tường Vẽ hình tướng quân ông chọc Gật đầu nói trên tường có đóng đinh cửa theo lối chín ngang bảy dọc quả nhiên là cửa mộ Liêu Trần Trưởng lão nói chưa dứt câu chợt thấy hình vẽ tướng quân ông chọc mặc áo giáp vàng trên cửa đá chợt lóe sáng hai lần rồi biến mất Cha thô mát vào trong địa đạo Âm ưu đáng sợ này Thần kinh đang hết sức căng thẳng Đột nhiên lại thấy giữa ánh đèn lập lẻ Vị võ sĩ mặc kim giáp trên tường Đột ngột biến mất Sắc mặt vị cha cố bật bạt hãi hùng Không ngừng đưa tay lên ngực Làm dấu thánh Liệu trần triệt lão nói với cha Thomas: mát Hòa tượng Tây Các Hạ Chớ kinh hãi Không khí nơi đây dần dần được lưu thông Màu sắc trên bức tranh cũng sẽ theo đó mà biến mất. Cha Thomas vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong trốn tăm tối này, đầu đầu cũng thấm đẫm bầu không khí thần bí ma quỷ. Ngay cả thượng đế toàn năng chắc cũng khó mà biết được thế giới đằng sau cái cánh cửa đá kia là như thế nào. Hôm nay bị hai người Trung Quốc bắt phải đi đến đây, đúng là đen đủi hết chỗ nói, không chừng Kế giới bên dưới lòng đất này lại thông đến lãnh địa của quỷ sát tăng, hoặc bên trong có người sói mà cả rồng, cường thị hay gì đó đại loại như vậy. Cha Thomas tuy là một linh mục đức tin vững chắc, song cũng không thay đổi được nỗi sợ hãi khi đối mặt với bóng tối. Ông vẫn thường tự trách bản thân cho rằng đức tin của mình vẫn chưa kiên định. Sự việc ngày hôm nay Có lẽ là thử thách của Thượng Đế cũng không chừng. Lần này nhất định phải chiến thắng nỗi sợ hãi bóng tối. Nhưng tâm lý sợ hãi bẩm sinh này trong một khoảng thời gian ngắn không thể khắc phục được. Gà gồ đâu dành dỗi để quan tâm tâm trạng phức tạp trong lòng cha thổ bát lúc này. Anh tỉ mỉ quan sát cánh cửa cổ mộ. Biết được đây là cánh cửa lưu xa. Nguyên lý thiết kế của loại cửa mộ này hết sức cao diệu. Phía sau cánh cửa bố trí một đường cắt lớn. Sau khi an táng chủ mộ Cánh cửa sẽ được đóng kín từ bên ngoài Dưới chân cửa Là một hệ thống đường dây Khi cửa đã đóng lại Sẽ kích hoạt công tác sau cửa Và một khối lượng cát lớn sẽ đổ ra Tự động lấp đầy mộ đạo đằng sau Đồng thời cũng tăng cường cho cửa mộ Một lớp bảo vệ vững chắc Tùy cửa đá không dày lắm Nhưng cũng không thể nào đẩy vào từ bên ngoài được Tuy nhiên ngày lúc đó Gã Ngô và Liễu Trần trưởng lão đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Chi tiết này rất dễ bị bỏ qua, chính là khe hở dưới chân cửa, không có chút cát nào lọt qua. Bởi Huyền môn cho dù được xây dựng tinh xảo đến mức nào, thì dưới cửa vẫn có hệ thống đường dây, cho nên nhất định vẫn còn kẽ hở. Khi cửa Lưu Sa đóng lại, không ít thì nhiều sẽ có chút cát bị đẩy qua kẽ hở, không có vết cát dưới cửa. Chứng tỏ chốt đồ cát phía sau cánh cửa Vẫn chưa bị kích hoạt Nếu xét trong hoàn cảnh người chết Đã được nhập niệm Thì chuyện này thật đáng ngờ Nhưng đây là mộ không chủ Bên trong toàn là báu vật quý hiếm Của triều đình Tây Hạ Người Tây Hạ đã tính tới Sau khi phục quốc Sẽ đến lấy báu vật này ra Bởi vậy họ mới không cho niêm phòng cửa minh tiện Điều này cũng giúp cho hai thầy trò Đỡ tốn công sức không cần phải đào đường hầm vào bên trong, cứ thế đẩy cửa vào là có thể đi qua mộ đạo đến kho báu trong minh điện. Gà gô liễu trần trưởng lão và cha thô mát ba người cùng hợp sức nhất tẻ đẩy mạnh huyền môn. Huyền môn không bị khóa chết, công tắc lưu xa phía sau cửa đã bị tắt đi. Cửa đá tuy nặng nhưng cũng không phải loại đá khổng lồ nghìn cân trong long mộ vua chúa mà chẳng qua. Chỉ là một tấm bình phong Trong lăng mộ quý tập Thế nên ba người chưa phải dốc hết sức Đã có thể khiến cánh cửa dịch chuyển Lộ ra một khe hở Đủ cho một người lách qua Gà cầu cầm ô kim cang Trong tay tiến vào huyền môn Kế đó bắn ra một viên pháo sáng Ánh sáng vừa lé lên Toàn bộ không gian phía sau cửa Liền trở nên rõ ràng Hai bồn chứa hai bên vách Chẳng có hạt cách nào Hoàn toàn trống rỗng Trên nền bộ đạo gạch lát thẳng bằng ngay lối. Gà gô nhận thức được rằng con đường càng bằng phẳng bao nhiêu thì lại càng nguy hiểm rình rập bấy nhiều. Phía trong rất có khả năng ẩn chứa những cạm bẫy như ám khí, phỉ đào khói độc. liễu trần trưởng lão phía sau cũng không ngừng nhắc nhở gà gô, phải hết sức thận trọng. Cửa liêu xa chưa bị phong bế, có thể do năm xưa người Tây Hạ vội vã chạy tháo thân, trong lúc cấp bách không để ý đến dù sao thì ngôi thông thiên đại phật tự này cũng có thể bị môi trường tự nhiên biến đổi khắc nghiệt lút chừng trên mặt đất không còn lại bất cứ vết tích nào không phải là người hiểu rõ ngọn ngành anh không thể tìm ra được cũng có khả năng đây là một cạm bẫy khiến những kẻ đi qua huyền môn lơ là mất cảnh giác dần dần có cầu huyền môn cửa ấy dễ vào không như huyền đạo bất bào mạng người. Một số mộ có cửa đá cục mịch nặng nề, đằng sau còn có đá lăn cắt chảy bịt lại. nhưng những thứ ấy đều là trò vặt vãnh cả, chỉ cần đủ ngoại lực tác động là mở ra được. cảm thấy ám khí đích thực, một là trong hầm mộ, thứ đến là trong mộ đạo, bởi đây là hai nơi bọn trộm mộ bắt buộc phải đi qua. gà cô đương nhiên không dám khinh suất, suy cho cùng anh cũng chưa vào lăng bộ người Tây Hạ bao giờ, chỉ thật tập trung cao độ, bước từng bước lên nền gạch tiến về phía trước. bộ đạo dài chừng 70m, tận cùng đầu bên kia là một cánh cửa lớn. Cánh cửa xem ra rất không bình thường, vừa cao vừa rộng, được thiết kế giống như một cổng thành hình vòm, chiếm hết diện tích của mộ đạo. Toàn bộ cánh cổng là một khối ngọc trắng được chạm khắc, không có họa tiết hoa văn nào mã chỉ khắc rất nhiều chữ tây hạ. Mấy người bọn gà gô tí không hiểu những chữ này có nghĩa là gì, nhưng cũng đoán đó có lẽ là những đoạn kinh Phật. Trên cửa ngọc có một then chốt vắt ngang, chính giữa cho một ổ khóa khổng lồ. Không thấy chìa khóa đâu. Phía sau cánh cửa nhất định là một mộ thất nơi chứa báu vật. Lạ ở chỗ hai bên cánh cửa bạch ngọc, mỗi bên đều có một cái hang hình vòm sâu hun hút. Gà gồ và liễu trần trưởng lão chưa từng gặp loại mộ đạo có hang kiểu này. Sòng rõ ràng hai cái hang này có kích cỡ y hệt nhau. Hai bên đối xứng này là một hang nhân tạo. Hang được xây rất kiên cố. Đá lát trên bốn bức vách trên nhãn như gương. Chiều cao và độ rộng của hang đều phải mấy mét. quyết không phải xây cất vội vàng. Có lẽ là lúc bắt đầu thiết kế khu lăng mộ, người ta đã dự tính xây hai cái hang động này Thuộc trình thể thống nhất của lăng bộ Theo kinh nghiệm lâu năm của mình Liệu Trần Trường Lão phán đoán đây Có lẽ là một loại cạm bẫy Đoạn cùng Gà Gô phân tích một hồi Gà Gô nói Trên cửa ngọc có khóa đồng Đệ tử vốn thạo phá khóa Xong chỉ chọn rằng Khóa đồng mà bị phá Sẽ kích hoạt những cạm bẫy quanh đây Liệu Trần Trường Lão xua tay nói Lão ngạp cho rằng không thể mở khóa này được Trên cửa ngọc gắn khóa đồng Đây dường như là vẽ rắn thêm chân Những người có thể tiến vào đến mộ thất ngày Không có thể bị một cái khóa đồng còn con như thế cản trở được Tường truyền thời Bắc Tống Có một loại khóa gọi là khóa liên tâm Người xem thân khóa có gắn liền với cửa ngọc không Nếu có thì chỉ cần động khẽ vào ổ khóa Là khói độc hay gì đó sẽ tự xỉ ra ngay Gà gô nghe vậy không dám động vào ổ khóa nữa Mà cẩn thận quan sát kỹ càng Quả nhiên khóa đồng và then chốt đồng trên cửa ngọc gắn liền thành một khối Đừng nói đến chuyện mở khóa Chỉ cần chạm vào cũng có thể kích hoạt cạm bẫy bắn ra trước cửa Gà gô thấy vậy thì toát mồ hôi lạnh Bản thân xưa này luôn cẩn trọng Hôm nay chẳng biết làm sao mà lòng như lửa đốt Nếu không có liễu trần trưởng lão chỉ ra cạm bẫy Có lẽ lúc này anh đã hồn lìa khỏi sát Nằm ở dưới đất lạnh kia rồi Liệu trần trưởng lão giờ đã nhìn ra đầu mối Liền quay sang nói với cả đồ Xem ra cửa ngọc chỉ là để đánh lạc hướng thôi tuy xây cất tinh xảo Nhưng thật ra chỉ là một cánh cửa giả Tuyệt nhiên không thể phá cửa mà vào được Động vòm ở hai bên chắc chắn có bố trí nhiều cạm bẫy Trong bôi mộ cổ Tây Hạ này Tuy rằng không lớn, nhưng bố cục lại vô cùng nghiêm cẩn, muốn vào mộ thất e chỉ còn cách chui xuống bên dưới mộ đạo thôi. Người Tây Hạ có tinh danh cổ quái thế nào, cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng của lý luận âm dương, phong thủy ngũ hành. Nguyên lý của đoạn mộ đạo này chẳng qua chỉ là lợi dụng tứ môn tứ tướng, nhìn gà vẽ quốc, nền để đất đá dưới chân ta chắc chắn không cố định, có thể tiến vào mộ thất từ bên dưới nếu không nhầm, có lẽ đây là lối vào duy nhất. Gà gồ theo chỉ dẫn của Liễu Trần trưởng lão, bảy tầng viên gạch dưới sàn mộ đạo lên, quả nhiên dưới đất lộ ra một cửa hàng lớn, thông thẳng tới bộ thất phía sau cửa ngọc. Cái ngón điêu trùng tiểu kỹ này của người Tây Hạ, đích thực là không thể đánh lừa được pháp nhãn của vị uyên lão độ đấu, Liễu Trần trưởng lão. Vẫn là gà gồ cầm ô kim cang đi trước dẫn đường Ba người đi qua địa đạo tiến vào hầm bộ Trong địa đạo có treo một phiên đá to màu đen Trông như một tổ ong Cả gà gồ lẫn liễu trần trưởng lão đều không biết đó là vật gì Trong ánh sáng lờ mờ của ống phốt phò Trông nửa giống đá Nửa giống ngọc Chẳng hiểu là gì Chỉ cảm thấy không nên đụng vào thì hơn Bèn lánh sang bên cạnh để đi tiếp Vừa bước vào mộ thất Ai nấy đều chói mắt, sau căn bộ thất rộng hơn sáu trượng vuông, có cơ màn những ngọc ngà châu báu chất cao như núi. Rơi ánh lửa phốt phò xanh lét, những châu báu ấy càng trở lên lung linh lạ thường. Nổi bật nhất trong số đó, là một cây san hô được khảm vô số loại bảo thạch đặt giữa phòng. Báu vật quý hiếm trong hoàng cung đại nội, quả không phải tầm thường. Ngoài ra còn có vô số kinh thư cổ tịch, Và các dương hòm to nhỏ Xem ra những thứ có giá trị trong hoàn cung Tây Hạ Đều nằm cả ở đây Cha Thomas đứng nhìn Mà hai mắt không chớp lấy một lần Hỏi liệu trần trưởng lão Liệu có thể lấy đi một hai món không Lấy bừa một hai món ra ngoài bán Là có thể xây được một tòa giáo đường Làm nơi thụ dưỡng dạy dỗ Cho những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa Liệu trần trưởng lão nói với cha cố Hành thiện như vậy có gì không được Chỉ có điều những vật này đều là quốc bảo Lão nạp trước khi xuất gia Cũng còn lại một ít gia sản Đều ngại đầy muốn xây dựng giáo đường Lão nạp xin dốc túi hỗ trợ Dù sao người xuất gia tứ đại dai thương Giữ lại những thứ vàng bạc đó Cũng chẳng để làm gì Gà cô trong lòng chỉ quan tâm đến mộc trần châu, Nhưng báu vật khác tùy quý giá Nhưng trong con mắt anh cũng chỉ là cỏ rác Anh dẫm lên những báu vật la liệt khắp đất Tiến về phía trước Rồi bỗng nhiên dừng bước Quay đầu lại hỏi Không xong rồi Trong mộ thất này có người chết Trước đó đã phán đoán trong hầm mộ này không có người chết Này lại ghe gà cô nói vậy Liệu trần trưởng lão cũng giật mình Vội dạo bước lên xem Chỉ thấy tại một góc hầm mộ Có một bộ xương người trắng ẩn So với kích thước người thường Thì lớn hơn nhiều Lòng bàn tay bộ xương nắm một chùm chìa khóa Phía sau là một pho tượng Phật Nhìn tay đèn bóng Chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc Khi ánh sáng của ống phốt pho dọi lên Cũng không hề thấy phản quàng Thêm vào bộ xương trắng phía trước Quả là đèn trắng rõ ràng Càng khiến người ta cảm thấy khiếp hãi Liệu trần trưởng lão thấy tình cảnh ấy Trong lòng lão ruốt Đại sự chẳng lành rồi, đêm nay trùng vào ngày đại phá, Bồ Tát nhắm mắt, tất cả pháp khí đều mất tác dụng. Nếu trong hầm này còn có oan hồn chưa siêu thoát, chúng ta sẽ chết mà không có chỗ chôn mất. Lạ hơn nữa là ở đây sao lại có một pho tượng Phật đèn nghìn mắt nghìn tay chọn được. Chương thứ 26 kết thúc tại đây. Bà gửi bọn họ sẽ gặp phải điều gì? Phò tượng Phật và cái xác kia tại sao lại xuất hiện ở đây? Và liệu bọn họ sẽ gặp phải ma hay không? Mời các bạn nghe trường thứ 27. Tượng Phật đèn. vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.